các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cười gật gật đầu cũng không nói chuyện Lily cũng không chờ mong anh có phản ứng gì chỉ là vô cùng thân thiết ôm cánh tay trái của Tạ Kiệt cố ý bỏ mặc Hà Kinh đứng ở một bên lôi kéo anh vào phòng Hà Kinh tôi và anh ấy cùng đứng bên nhau chúng tôi là đẹp đôi chứ có phải hay không Lily mân mân miệng cười cười rồi đi nhanh về phía trước Hà Kinh đứng ở phía sau dự lưng vào bức tường nhìn bóng dáng hai người thân mật ở phía trước Ánh mắt mông lung dần dần trở nên rõ ràng. Hạ Kinh ngồi trên bậc thang lầu hai, trong tay là một lon bia còn chưa uống cạn. Xuyên qua khe hờ của cầu thang, có thể thấy được hai bóng người mơ hồ dưới lầu phòng khách. Anh uống rượu sao? Mà cũng không sao. Mà uống một chút canh đậu đỏ đi. Đậu đỏ rất là tốt cho gan, dài rượu đó. âm thanh của Lily vang lên, cô gái này nói chuyện rất lớn tiếng, ngọt ngào lại vang rồi. Được thôi, Tạ Kiệt thấp giọng nói. Để em đút cho anh. Anh không có say, tự mình có thể uống không sao đâu. Em sẽ đốt cho anh mà, nhanh hái miệng ra. lilia đừng quậy nữa. Nhanh mở miệng một chút đi, em cầm muỗng rất là mỏi tay rồi đó. Về mặt của Hà Kinh hờ hững nghe, không muốn nghe thì càng phải nghe. lilia anh biết trong lòng em tức giận, em cứ mắng anh đi, đừng như vậy mà. Lili giật mình rồi sau đó lại cười rộn lên. Không có tức giận mà, em đều có thể hiểu, anh không cần đối xử lòng tốt của em như vậy hai chén canh đậu đỏ này em phải đi một đoạn đường xa mới mua được, nhanh uống một ngụm đi. Tại sao em lại như vậy chứ? Anh cần gì phải như thế chứ? Lily cảm thấy nụ cười của mình bắt đầu ngượng ngùng, lập tức muốn tắt đi. Anh bảo uống canh đậu đỏ đi, như thế nào? Sợ cô ấy bắt gặp sao? Anh không phải là có ý này. Anh và cô ấy đều không có khả năng đó, nhưng mà cũng không nên kích thích cô ấy như vậy, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa ư? Lily cảm thấy ba chữ này như đập thẳng vào trái tim cô. Đúng thật là không có ý nghĩa. Cô giận dữ cũng tốt, nhẫn nại cũng vậy. Hay là giả ngu không nhìn thấy đều là không có ý nghĩa. Cô xoay người ném cái bát trong tay vào tường. Âm thanh chói tay của những mảnh vỡ vụn. Vẻ mặt tươi cười của Lily cuối cùng cũng được lấy xuống. Anh sợ em kích thích cô ta. Em thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi cùng ở chung một nơi. Giúp cô ta tìm về trí nhớ. Anh xem em là càng gốc sao? Ly hôn còn chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn. Ngay cả điện thoại của em cũng không dám nhận. Trong lòng anh có điều gì hổ thẹn hay sao hả? Nếu tình cảm hai người sâu nặng như vậy, vậy thì tại sao lại ly hôn? Anh là đùa dẫn em xa tạ kiệt. Còn muốn em nhẫn nhịn bao lâu nữa chứ? Cô ta còn muốn ở chỗ này bao lâu? Suốt cuộc ai là bạn gái của anh chứ? Chẳng lẽ em đã làm công tốt hay sao? Em đã nói sai cái gì sao? Trong khoảng thời gian này, em nhân nhượng còn chưa đủ sao? Biết việc làm của anh bận trột, không nghĩ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cảm xúc mất mắt của em đều phải tự mình chịu đựng. Em chỉ mong anh nhận một chút face time mà thôi. Ngay cả điều ấy anh cũng không làm được. Còn muốn em tin tưởng anh cái gì chứ? Lê Lê thơ hồn hền giọng nói cũng lạc đi. Cô vẫn tin tưởng vào chính mình. ly hôn là như thế nào? Trong lòng có người khác thì sao? Sẽ càng thử thách thú vị. Nhưng điểm yếu của vợ trước Tạ Kiệt đều là những điểm mạnh của cô. Trong lòng anh đã khắc sâu điều đó. Cô có thể mạnh mẽ mà cỡ đi biến căn nàn này thành tràn ngập hình ảnh của mình. Cho nên cô không hỏi, không giận dối, không khiến anh có thêm phiền toái. Bọn họ cảm thấy cô vừa nông cạn vừa đáng yêu, làm cho người ta không biết mệt như vậy là tốt nhất. Nhưng con người thật của Lily chính xác là như bây giờ. Cô không phải là cô bạn gái nhỏ nũng nghịu, cô không phải là vài câu dễ nghe có thể dỗ dành, lại càng không phải là thế thân của ai. Có được thì đã sao, mà không chiếm được lại như thế nào. Có lẽ một thời gian dài về sau, một ngày nào đó cô thật sự có thể có được anh co them phien toai bon ho cam thay co vua nong can vua đang yeu lam cho nguoi ta khong biet met nhu vay la tot nhat nhung con nguoi that cua lily chinh xac la nhu bay gio co khong phai la co ban gai nho nung nịu, co khong phai la vai cau de nghe co the do danh lai cang khong phai la the than cua ai co đuoc thi đa sao ma khong chiem đuoc lai nhu the nao co le mot thoi gian dai ve sau mot ngay nao đo co that su co the co đuoc anh Cũng thật sự có thể dùng tình cảm của mình chinh phục những khúc mắc trước kia của anh. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Không có nghĩa. Cô có tuổi thanh xuân, thế giới lại rộng lớn. Vì sao lại muốn lãng phí như vậy chứ? Nhìn Tạ Kiệt không nói được một lời. Sự tức giận của Lily dần dần nguôi xuống. Âm thanh dịu đi và yếu ớt. Hạ kinh này. Em tìm mọi cách nghe ngóng được rất nhiều chuyện liên quan tới cô ấy. Cho dù anh chưa bao giờ nói về cô ấy, em cũng chưa bao giờ hỏi. Anh cũng chưa bao giờ nói. Kỳ thật, em không hiểu hai người một chút nào cả. Coi như em còn vì là trẻ đi. Anh có thể nói cho em biết. Thật sự người bị tổn thương sẽ luôn là người nhớ kỹ ư. Cô ta tổn thương anh như vậy. Đối xử với anh như vậy. Vì sao bây giờ anh còn muốn che chở cho cô ta? Em thật sự là không hiểu tạ kiệt đã. Anh cảm thấy mình hèn mọn hay không hả? Lily ngẩng đầu lên. Tâm trạng ngọt ngào của cô hoàn toàn sụp đổ. Phòng trường về sau cũng không nên gặp mặt Danny cô cảm thấy mình nếu cứ ở đây quả thật là không ổn vì thế đứng lên cầm túi sách mang giày vào chuẩn bị rời đi vốn là muốn hỏi anh một câu cuối cùng là có yêu em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.